Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương Nhân, tác giả là Tùy Tâm, diễn nữ Mickey người đọc BV. Chuyện được phát hành trên website happyblog.com Chương 27 Phong Vân Khởi Động Ngày mới lại đến, ở một góc của thủ phủ dương cha đã nhuộn hạ chân vựng rộn thay một toàn, người đi ra đi vào nhuộn nhịp. Ngươi nhanh lên một chút, sửa sang lại phòng thí da lần đầu tiên, thiếu da quen ở xa sẽ nếu để người không hài lòng thì ngươi biết hậu quả rồi chứ. Khi trời còn chưa sáng, không khí còn có một chút lạnh mà chán những người ở đây đang đổ tài mồ hôi. Dương tiếng, tay hút về phía đám hạ nhân Giờ ống tay áo lên nhẹ lao mồ hôi trên tráng Nụ cười làm rõ những đít nhan trên mặt Nhưng là phát ra từ chính nội tâm Không chỉ có lạ da vui hừng Đại công tử nhận được tin cũng như cửa cả đêm về phủ An tài nên đón tiểu thiếu da Ngay cả hắn cũng rất vui Tiểu thiếu da về dương gia phải gọi là đại sự mới cúng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 Trên tường treo một bộ trang sơn thủy, hai bên là cô đối Cùng Thảo trưởng mực làm cho người ta cũng sụt soi với người tiết Có cùng ngạo khí tích nhược người tranh huy Hai người ngồi hai bên ghế, trên tàn chén trà bốc khói nhẹ nhẹ Khuôn mặt tỉnh táo liền gân trọng Cha, đối với chuyện này, cha có ý kiến gì không? Dương viễn tri tuy vui mừng nhưng cũng không ước hết lý trí Sắc mặt hắn là cũng phức tạp, nhìn về phía phụ thân đang nghĩ sâu xa Lúc tay Dương lão gia tử đang ở trong phòng ngủ Một thân áp vào màu sánh cho là lợi góc phót thượng hạn Ước trừng một lúc sau cũng không tỏa thấy độ gì Đem chén trà đặt xuống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 Nhưng mà, con nghĩ chuyện này phải hợp Á Sơn lấy biết được, con cũng chỉ suy đoán là thôi. Trong lòng cha chỉ có Á Sơn phải thực sự để ý sao? Hán không phải ghen tị với đệ trệ của mình. Á đúng thật là xuất sắc hơn hán. Hán cũng rất thương yêu đệ trệ của mình. Thực lòng mong muốn Á Sơn tiếp nhận sản hiệp của phụ thân. Năng lực của Á phụ thân có thể yên tâm. Mặc dù hắn không tranh không giành không hơn hư với ác sơ Nhưng vì sao trong lòng hắn vừa cảm thấy rất vui phiền Hắn cũng chỉ là vua phụ thân để ý tế mình một chút và thôi Chuyện này nuôi lưu ý một chút Có thể làm cho ác sơ can tâm tình nguyện và từ bỏ tự do Để tiến tới tiếp dận sản nghiệp như cha Dĩ nhiên đây không phải là một người con gái bình thường. Bất quá, điều kiện của con hắn cũng chưa có cô gái nào đạt được. Hơn nữa với địa vị thủ phụ dương gia, sướng đồ với hắn cũng chỉ có công chúa hoặc là đám học cành vàng. Dạ, thưa phụ nhân, dương vị chi thầm nghĩ, hắn có phương viết phải đi điều tra về cô thương, có thể làm cho dương ác sơ động tâm hay không? Chắc là cô gái này không tầm hưu chút nào lộ tì tâm nhìn xuất viện trốn trải Đưa chương tay ra hoạt động một chút Hiện tại, thân thể của u tì tâm đã hoàn toàn hình phục Thậm chí là còn rất khỏe Chẳng qua mấy ngày nay không có thời gian sửa sang lại xuân vương Muốn làm món ăn này, e là không được phải nhanh chóng tiếp xúc tuyết người trong luật vô phủ. Đẹp ra, phiền tói trong vô phủ này khó giải quyết hơn nàng tưởng tượng. Bây giờ, nàng đang ở hết vừa bị giam vừa bị trọng Cuộc sống nơi này thật đúng là buồn chán. Bức quá, vì tự do, muốn đi tàu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nàng cũng chưa có thể ở trong vô phủ này vì kế sách cho chu toàn. Lộ trì tông hoạt động xong, nàng để cầm lấy công cụ sửa sang lại đất xuống vườn này Thì nhìn thấy một đám hạt nhân đang nhằm hướng nàng mà đến Nàng thăng thầm một tiếng, đến cũng thật là nhanh a. Ai, nàng muốn có một cuộc sống yên tĩnh khó đến thế sao Vũ mạch nhiên, ngươi không để ta tốt yên thân, vậy chúng ta cùng nhau chờ xem Đường nghiệp đến tuần trúc viện, thấy phương dương đang cầm dụng cụ đào tới Khảm phần bước tới hành lễ Thức phu dương, vương gia đặc tiền sai nô tài tới đóng phương dương trở về thanh tâm cát tử Phu dương nghe xong sẽ phương thuần Dương nghiệp lại không nghĩ Thức phu dương coi như không nghe thấy lời của hắn nói Mà vẫn vừng rộn đào tức Hắn nhích tới giường vị phương dương này Chẳng trách, phương gia lại thay đổi chú ý, để mắt tới thức phương dân và còn cho thức phương dân trở về thanh tâm cát. Lúc này, nhìn phương dân thật là đẹp. Thức phương dân Lời ngư vừa nói ta nghe thấy rồi, ngư trở về báo vết phương gia. Đã phước bỏ ta rồi, tội gì lại lấy kẻ ông đập lưng ông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 Sao hắn lại nghe thấy vương dân đã đời này không trở về thanh tâm cát? Việc này... Tình hình của vương dân hiện nay có thể được phương gia niệm tình khai ưng Cũng đã là quốc phận tu luyện từ kiếp trước Đã không tự dụng cơ hội nắm lấy Lại còn dám tới đầu với phương cha Khó trách nói thức vương dân có cách thanh tàu Lộ trì tâm gửi đầu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 Dạ, nô tài xin có hươi Cuối cùng trước một đám người Đường nghiệp nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường Bảo mọi người theo hắn về Vũ Mạch Nhi dướng cao lông mày nhìn đường nghiệp con hươi là dư băng che giấu tâm tình hiện tại của hắn Mà đường nghiệp cảm giác có một lượng ép vô hình Khiến hắn không thở nổi Hừm Nàng đúng thật là dám Nữ dưng Xem ra Ngươi không chỉ thay đổi Mà lá trang cũng thật là lớn Vẫn tương ra Trong cung truyền ích trị của hoàng thượng Mời ngày mau chóng tiến cung Lộn tuyên tiến vào đại sảnh Hướng vũ mạch nhiên phẩm báo Hoàng thượng muốn thắng vào cung bây giờ Là có chuyện gì cấp bắt Đôi mắt dưới hàng băng của Vũ Mạch Nhiên đang lại chút ít. Hoàng thượng chỉ truyền bổn phương như vậy thôi sao? Dạ, việc này người cũng không có chuyện gọi mấy vị quân gia khác. Chỉ một mình hắn. Hoàng thượng đang suy nghĩ cái gì? Mất quá. Vũ Mạch Nhiên quay đầu không có cho đường kịp. Phán cười chú ý tới động tịch của thức vui nhân. Dạ, đường nghiệp trong lòng mà dù thấy khuyền khoái, nhưng cũng biết việc chuyên gia phương phó không tới lừa kháng hỏi, vẫn là theo lời của Vương Sa mà làm cho tốt. Vương Sa, thuộc hạ đã sang cười ban cửa tới. Vương Sa có muốn thay y phục. Lộ huyên cung kính xin chỉ thị của Vũ Bạch Duyên,